Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Này thì cậu út gặp vấn đề Sau khi mẹ tôi nghe cậu út tâm sự như vậy Hôm sau mẹ tôi đi chợ mua một ít bông hoa nhang đèn về Lập bàn thờ khấn gái ơn trên Phù hộ cho cậu út mạnh khỏe Làm ăn Và hứa sẽ về lại Nam Giang Thăm cô gái và sẽ làm tròn lời hứa với cô ta Sau đó cậu út ít khi bị bóng người con gái hù dọa nữa Rồi sau khi chúng tôi có được quốc tịch, như lời mẹ tôi đã hứa với các bậc bề trên năm nào, cậu Úc, tôi và mẹ tôi về lại Campuchia để thăm cô gái khờ mẹ ấy. Đến nơi, chúng tôi thật sự ngỡ ngàng khi nghe gia đình cô ấy nói là cô ấy đã mất rồi. Mẹ cô ấy cho biết sau khi cô gái biết mình đã mang giọt máu của cậu Úc, cô khóc lóc gian sinh cha mẹ, cho phép cô giữ lại cái bào thai vô tội ấy và vượt biên giới để tìm cậu Úc của tôi Thấy con gái của mình khóc lóc thảm thiết như vậy cha mẹ cô đành lòng chấp nhận lời khẩn cầu gian sinh của cô Vì để giữ danh dự gia đình trước mắt là cha mẹ cô phải gửi cô về ở nhà một người quen ở gần biên giới Lào Cô ấy phải sống nơi đèo heo hút gió để chờ ngày sanh nở Khi gần đến ngày sanh, thật không may Cô bị trượt chân ngã. Người dân ở đây đưa cô vào trạm xá. Nhưng họ chỉ giữ được con mà không cứu được người mẹ. Vậy là cô ấy đã ra đi khi chúng tôi còn đang ở trại tị nạn Thái Lan. Người con mà cô ta đã sinh ra là người con mà cô có được với cậu út, Là một đứa bé gái thật là xinh đẹp thông minh và ngoan hiền. Cậu Út đã làm giấy bảo lãnh con của cậu sang đây. Từ đó, cậu không còn bị bóng ma của cô gái Khmer về hù dọa nữa. Cậu Út nay đã ăn vui tuổi già, bên cạnh đứa con gái và đàn cháu ngoại có trai lẫn gái. Và với hình bóng người vợ Khmer đã dội đi bỏ đôi áo mới, như cậu hát trong bài áo Em chưa mặc một lần của nhạc sĩ Hoài Linh. Ngờ đâu dây đứt lìa đàn, nụ hoa chưa thấm dội tàn, chưa vui đã sầu chia phôi Cuộc tình của cậu Úc của tôi là như thế đó. Còn đây là câu chuyện của bác Sơn với cái tựa là âm hồn của núi rừng. Và nhân vật tôi trong câu chuyện này chính là bác Sơn. Tôi và hai anh bạn người Khờ Me đi lên rừng bắt chim, bẻ măng, hái trái sim gánh về bán cho các mối hàng tại chợ. Phải nói anh em chúng tôi đi khắp nơi của thất sơn này. Ngày xưa gọi là thất sơn, thất là bảy sơn là núi, bây giờ gọi là bảy núi. Tôi nhớ có một lần chúng tôi bị lạc lối ở Phụng Hoàng Sơn, còn gọi là núi Cô Tô, là một núi trong dãy thất sơn tin tưởng hai anh bạn người khmer rành đường đi nước bước tôi cứ theo các anh dẫn đường mà quên đánh dấu trên đường đi như thường, hệ, thường lệ chúng tôi men theo lối mòn dốc đá chênh vênh đường đi quanh co có đoạn rộng đoạn hẹp có nhiều khi chúng tôi phải bám theo những thân cây mà đi chúng tôi vừa đi vừa phát cây cành cây chắn lối để lách mình mà tiến bước sau khi chúng tôi bẻ đầy những gùi măng Chúng tôi mất dấu, chẳng biết đường xuống núi. Chúng tôi đã đi lòng vòng, lanh quanh mãi trong rừng tre, coi như mất hết phương hướng. Thật sự thì chúng tôi không tìm được lối ra. Có một anh bạn trong nhóm đã leo lên một cây cao đến định hướng, nhưng anh ấy cũng không nhận ra chúng tôi đang ở đâu, tại vì lúc đó chung quanh rừng là một màu khói trắng như sương mờ bao phủ. Rồi bỗng nhiên mây đen kéo đến phủ kín cả bầu trời gió thổi mạnh như muốn hất tung chúng tôi bay lên trời cả ba anh em tôi phải nắm chặt tay nhau để mà tránh gió rồi trời đổ cơn mưa sấm sét từng hồi ầm ầm nổi lên rồi mưa như trút nước trời tối sầm. chúng tôi nghĩ có lẽ thần sấm thần sét đang đánh với thần mưa thần gió và người gánh chịu hậu quả là ba anh em chúng tôi là những kẻ dám phá sơn lâm những tiếng sấm nổ vang trời nhức ốc những tia chớp phát sáng sẹt lửa trên bầu trời đen bịch nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net